các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân vách, một dáng hình lừng lững đã hiện ra, nửa còn ở trong tối, và nửa còn lại thì đã bị ánh đèn lột trần. Cẩm há hốc miệng, thân kinh căng ra như sắp nổ tung. Khuôn mặt của kẻ đó, chẳng ai khác, chính là lão sư. Cẩm tái mét mặt, tiếng nói trở nên không thành tiếng rõ d. Ông sao sao lại ấy? Lão sư đứng chặn cửa im lìm. Lão nở một nụ cười thương nhặt nhưng dường như đã nhuốm màu chết chóc. Không ngờ là tao đúng không? Cầm run sợ lùi lại, quan sát lan can của sân thượng. Lão sư cười gằn rồi rối rít lên. Mày chạy đi đâu? Khi giờ chỉ còn có hai ta thức ở trong căn nhà này. Thằng diễn Dính thuốc mê của tao, còn lâu mới tỉnh. Lát nữa, tao sẽ chôn hai chúng mày chung một huyệt cho tiện. <cười> đáng tiếc, đáng tiếc, lẽ ra tao đã để mày yên đấy. Cầm chết đứng, chân như bị đóng đinh xuống dưới nền nhà. Lão sư chậm rãi tiến lại gần, con dao bầu bị kéo lê rít lên những cái tiếng chết chóc vĩnh biệt. Thành âm vang đập mạnh đã vang lên bên tai của Cẩm cùng lúc lão sư đổ gục xuống chân của cô. Người thanh niên tên Diễn từ lúc nào đã tiến tới đập thẳng cây gậy vào gáy của lão. Ngay trước khi con dao từ tay của lão sập vào ổ bụng của cô. Cầm thất thần ngồi sụp xuống, chứng kiến cái cảnh diễn đang chói nghiến lão sư lại. Thấy Cầm đang trong cơn hoảng loạn, ngây ngốc, Diễn đứt thở dài rồi đáp. Tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký của lão. Lão để quên ở trên chiếc bàn uống nước ở tầng 1 khi ra ngoài. Trong đó, lão viết rõ do bị vợ phản bội nên lão đã đang tầm giết chết bà ta rồi chôn xác ở ngoài vườn kia. Chị bên tội nghiệp lại hao hao giống với vợ của lão năm nào nên lão đã đem lòng yêu thầm. Nhưng chị bên lại tính về quy lấy chồng nên lão cũng đã giết luôn. Lão chôn xác của chị ấy ở ngay cạnh huyệt mộ của vợ cũ. Căn phòng số 1 chính là phòng lão thờ tự hai người đàn bà đó. Tôi đã đào vườn và tìm thấy phần thi thể của chị ấy rồi, cô cầm ạ." Cầm lúc này kinh hãi khóc váng cả lên, diễn an ủi cô mấy câu rồi lại tiếp tục nói. "Lúc ngay bạn cô báo liên hệ công an, lão sợ kế hoạch bị bại lộ nên tính giết sạch diệt khẩu. Lão giả bộ mang cốc sữa vào phòng của tôi, bảo tôi uống cho dễ ngủ. Tôi đã đoán ra chính lão là kẻ sát nhân nên chỉ vừa nhấp ngụm sữa và giả vờ ngủ say khi cô bị hắn chi sát, tôi đã âm thầm gọi điện báo cảnh sát và mục kích đánh ngất hắn bởi nếu lộ diện từ đầu, tôi e rằng cả tôi và cô đã thành cái xác không hồn dưới tay của lão. Ngày sáng ngày hôm sau, cầm Liên thu dọn đồ đạc được chuyển đi. Cảnh sát sau đó cũng phát hiện ra nhiều phần thi thể khác của trị bên được giấu trong phòng của lão. Diễn cũng bỏ đi đầu không có rõ. Mấy năm sau chỉ còn lại ngôi nhà gạch ba tầng cũ kỹ vẫn cứ nằm im lặng trong cái bóng tối u minh và đầy tịch liêu. quý anh chị em vừa lắng nghe dự truyện được mang tựa đề Chung cư oan nghiệt của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dự truyện lần tới tại kênh Truyện Ngọc Lâm.